Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 705 mẹ vợ lại tới chu Tuấn tầm mắt lộ ra một tia sát cơ. Xem ra là muốn giết chết giả côn. Nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra. chu Tuấn cũng là có chút điểm tự tin. Dù sao biết giả côn thực lực. Còn có ý nghĩ như vậy. Giả côn không có suy nghĩ nhiều. Về tới trong nhà. Mặc dù phát sinh chuyện như vậy. Trong nhà tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng cũng có thể em trai cùng tự yên sẽ sinh ra ngăn cách. Muốn tiêu trừ ngăn cách. Chỉ sợ không phải một hai ngày sự tỉnh. Côn côn, ngươi cuối cùng trở về, ra ra ngươi triệu kiến, dạ tần đã qua. Dạ Minh nhìn xem Nhi tử trở về, vội vàng nói. Cha có phải hay không thương Minh đi gặp ra ra không biết, ngươi mau đi xem một chút. O, V, K, Q, M. Nói xong giả côn liền xoay người rời đi Đó là loay hoay không được Đông môn mộng tử một bên đi ra Khẽ thở dài một tiếng Đột nhiên phát hiện Cách này thương minh nếu như chết rồi Đối tất cả mọi người tốt Đúng vậy a trương cẩn bên kia cũng không có tin tức gì Thật sợ hắn bại lộ Giả minh trong lòng mười phần lo lắng trương cẩn Dù sao cũng là học sinh của mình những năm gần đây cũng là đem đầu hắt ở trên đai lưng nếu là trương cần ra chút chuyện gì đó trong lòng hổ thẹn a bên này giả côn chạy tới trong ngự thư phòng em trai đất tại mà lại quả nhiên thấy được thương minh còn làm mẫu ngồi tại trên xe lăn mặt giả côn tới ngồi đi giả tư không cười nói giả côn cũng có chút ngượng ngùng dù sao đêm qua hiểu lầm ra ra còn có thánh hậu Nhìn một chút em trai, tựa hồ không có gì khác thường. Thánh nhân, thần hôm qua vừa tỉnh, lại gặp phải án sát, thánh nhân nhất định phải thay thần làm chủ a. Giả Côn mới ngồi xuống, Thương Minh liền bắt đầu khoe khoang. Ở đây bốn người, trong đó có ba cái muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn có gan tử tại đây bên trong. Cái này trưởng viện có chút can đảm. Trưởng viện chuyện này bản hoàng tất định là ngươi làm chủ cho ngươi một cách hài lòng trả lời chắc chắn. tạ thánh nhân. Thương minh ủi ủi tầm mắt còn nhìn dạ ra huyên đệ nhất là dạ tần. Ánh mắt kia phảng phất tại nói cho dạ tần. Ngươi lại có thể thế nào? Dám hiện tại đem ta giết sao dạ tần cảm nhận được thương minh tầm mắt. Trên ngu bàn tay gân xanh tăng lên dữ dội mấy phần. vừa nghĩ tới là bởi vì hắn tự yên mới phản bội chính mình một cơn tức giận liền phi tốc sinh trưởng trưởng viện bệnh nặng mới khỏi vẫn phải thật tốt nuôi mới là dạ côn cảm giác được em trai tức giận thế nhưng thương minh tiến vào hoàng cung đó là rất nhiều người nhìn thấy hiện tại giết còn không bằng đêm qua giết đa tạ tiểu vương ra quan tâm thương minh hướng phía dạ côn chắp tay còn mang theo một điểm ý cười Này rõ ràng liền là một loại khiêu khích Mọi người thì thật lòng dạ biết rõ Nhưng các ngươi liền là không dám giết ta Giết ta dễ dàng Thế nhưng đến tiếp sau các ngươi đem đối mặt vô tận phiền toái Bản Hoàng còn cần trưởng viện phụ tá Trưởng viện có thể phải thật tốt bảo đảm mang thai mới được Khánh Nguyên lễ đại điển bên trên Còn hy vọng trưởng viện có thể có mặt Thánh nhân yên tâm Thần cũng nghe nói lần này khánh nguyên lễ can hệ trọng đại Các quốc gia đế vương đem đích thân tới Thái Kinh Ta Thái Kinh nhất định phải biểu hiện ra Thái Kinh phong phạm Không sai trưởng viện bệnh nặng mới khỏi Vẫn là trở về tính dưỡng Thời tiết này chuyển sang lạnh lẽo trưởng viện đến mặc nhiều quần áo một chút mới là Tạ Thánh nhân quan tâm thần cáo lui Thương minh chắp tay lui ra Ngoài cửa trương cần đi vào đẩy thương minh rời đi Giả tư không nụ cười dần dần phai nhạt đi Thấp giọng nói ra cái này thương minh tới là tới chế xéo Giả côn làm sao không biết đây Giả tư không nhìn một chút giả tần Nhẹ nói ra Tần tần Ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng Tử yên đứa nhỏ này cũng là bị bọn hắn áp chế Các ngươi cũng không phải tha thứ ra ra sao lời tuy nói như vậy Nhưng đây chính là giữa phu thê sự tình. Không giống nhau. Xa xa, ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, âm mưu của bọn hắn là không ảnh hưởng tới ta. Giả tần nhẹ nói ra. Vậy thì tốt. Tiếp qua hơn 20 ngày. Các quốc gia đế vương liền muốn tới. Nên làm chuẩn bị đều muốn chuẩn bị dâng lên. Bảo đảm an toàn của bọn hắn coi như muốn chết. cũng tuyệt đối không thể chết tại quá trong ginh giả tôn cùng Dạ tần đứng dậy, chắp tay nói ra, hiểu rõ ra ra, còn có cách này thương minh khánh nguyên lễ về sau phải chết. Dạ tần mắt sáng lên sát ý, thật nghĩ hiện tại liền giết. hai huyên để về đến nhà, đông môn mộng bọn người đang chờ nhi tử hồi trở lại tới dùng cơm, tử yên cũng ngồi tại trên bàn cơm. Dạ tần thấy tử yên tại, nhẹ nói ra. Ta không đói bụng, đi nhỉ trước. Nói xong cũng hướng phía một bên đi đến. tự yên tầm mắt không khỏi lộ ra một tia xa suốt. Trưởng tôn nhỉ một bên an ủi, không có việc gì, phu quân bây giờ còn tại nổi nóng mặt qua chút thời gian liền tốt. tôn côn thế nào còn có thể thế nào thương minh tới chế xếu Đông môn mộng trầm giọng nói ra. Cách này thương minh xác thực hung hăng càn quấy nên giết nhìn một chút. Hiện tại mẫu thân đều cảm thấy thương minh nên chết rồi. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng thái kinh sự tình đều không giải quyết hết chuyện của vợ cũng không có rơi. Ai phiền quá à này chút rác rưỡi làm sao lại không xuất hiện đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy sợ chính mình sao sớm biết liền không dương hiện thực lực của mình. Làm đến bọn hắn đều không dám hạ thủ. Chỉ dám dùng này chút vừa kế châm ngoài ly rán. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc ăn cơm. dạ ra cửa lớn oanh một tiếng bị mở ra phát sinh một tiếng vang thật lớn mọi người không khỏi nhìn về phía cổng dạ côn nói thầm một tiếng xong mẹ vợ lại tới không sai tới là liên hàn Mộ nhi mấu thân lần này chỉ sợ chạy không thoát dạ côn nói cho ta biết mộ nhi ở nơi nào ta tự mình đi đón nàng liên hàn chậm rãi đi tới lạnh giọng nói ra dạ côn lập tức lộ ra nụ cười đi ra phía trước mấu thân a tới làm sao cũng không thông báo một tiếng a ta cũng tốt đi đón ngươi a dạ côn đừng nói những thứ vô dụng này ta hiện tại liền phải biết mổ nhi ở nơi nào liên hàn mảy may không để mặt mũi đều qua mấy tháng nữ nhi vẫn không có tin tức liên hàn cảm giác không được bình thường cho nên lại tới dạ côn nuốt một ngụm nước bọt làm sao bây giờ lúc này ta côn ca tốt hoàng a mấu thân chúc ta ngồi trước Ta chậm rãi cho ngài nói. Liên Hàn cũng biết thông gia tại đã vừa mới vô cùng không nể mặt mũi, cho nên lần này xem như nể tình. Đi đến đại sành. Liên Hàn nhìn xem trưởng tôn nhị cùng tử yên. Lập tức hướng phía giả côn nói ra. Ngươi có các nàng còn chưa đủ à hiểu lầm a hai vị này là em ta tức. Liên Hàn hử lạnh một tiếng, ngươi tên đầu chọc này, mặt khác đều tốt, liền là háo sắc. Ta ôn ca biểu thì oan uổng A đều là các nàng chính mình đưa tới cửa, làm một cách nam nhân. Nếu như tự tuyệt há không phải là không thể bị gọi nam nhân? Thông gia, ngồi trước, một đường chạy đến khẳng định chưa ăn cái gì. Chúng ta vừa vặn ăn cơm. Lưu Lăng đi lấy bát đũa tới. Đồng Môn mộng ôn nhu cười nói, cũng là cho nhi tử đánh hiểm trợ. Đúng, phu nhân Một bên lưu lăng đi chuẩn bị bắt đũa Liên hàn ngồi xuống về sau hỏi Nói đi Mộ nhi đến cùng đi nơi nào ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cách trả lời chắc chắn Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 706 thế mà liền cha vợ đều tới thông ra Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Con trai của ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết Dạ minh cảm giác hôm nay là không dối gạt được này sợ rằng sẽ dẫn tới hai cái thông gia ở giữa chiến tranh a liên hàn nhìn xem tình huống như vậy liên biết có vấn đề trầm giọng nói nói đi dạ côn biết đầy không nổi nữa bất đắc dĩ nói ra mẫu thân mổ nhi xa rời mà hắn phụ thân mang đi cái gì mang đi có ý tứ gì liên hàn nghe xong kinh thanh chất vấn dạ côn đem sự tình rõ ràng nói một lần biểu thị vợ của mình cũng bị mang đi Hiện tại cũng không biết ở nơi nào Giả Tôn cũng không có đem hoài nghi của mình nói cho Liên Hàn nghe Nếu như tại Thiên Khiếu thật sự là cha vợ Như vậy thật muốn đánh nhau Cho nên vẫn là cầu hùng không thể để cho hai cái cha vợ sống mái với nhau Xác người đại quân không phải đùa giỡn Ý của ngươi là cha ruột chói lại nữ nhi liền ta mộ nhi đều bị chói rồi Liên Hàn trên thân sần dần tản mát ra một luồng lệ khí Thân nữ nhi làm người ngoài. Khẳng định lại nhận khi dễ trong đầu không khỏi huyễn tưởng ra nữ nhi bị khi phụ tràng diện. Bị bọn hắn châm chọc khiêu khích. Đúng thế. Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm thế mà còn có tâm tình ngồi ở chỗ này ăn cơm liên hàn quát lạnh một tiếng. Luôn miệng nói muốn chiếu cố mộ nhi cả một đời. Hiện tại mộ nhi không thấy. Còn có tâm tình ăn cơm. mẫu thân bình tĩnh. Ta cái kia cha vợ là người tốt. Mộ nhi bị hắn mang đi không có việc gì. Hắn liền là nghĩ làm khó ta. Người tốt làm khó ngươi ngươi liền không sợ ta làm khó ngươi sao liên hàn đều cho khí cười. Đây quả thực là một cách từ chối lý do. Đông môn mộng vội vàng nói. Thông gia yên tĩnh một chút. Chúng ta đều tìm. Nhưng là căn bản cũng không có một manh mối điểm. ngồi trong nhà liền có thể có manh mối liên hàn nhìn xem đông môn mộng trầm giọng nói ra rước không phải con của ngươi ngươi đương nhiên sẽ không như vậy để ở trong lòng dạ tôn cũng biết không hợp lý làm mổ nhi mấu thân sinh khí cũng là không thể bình thường hơn được mẫu thân ngươi yên tâm đi mổ nhi ta nhất định sẽ đi tìm dạ côn vỗ bầu ngực hứa hẹn làm sao có thể không đi tìm người vợ đây Ngồi ở bên cạnh tử yên cùng trưởng tôn nhị cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới tàu tàu các nàng lại có thể là bị mang đi. Mà là không bị tiếp đi. Ngấm lại cũng thế, các nàng làm sao lại đột nhiên rời đi đại ca đây. Lúc nào Liên Hàn hỏi. Chờ Khánh Nguyên lễ qua đi, ta liền đi tìm tin tưởng ta, nhất định sẽ tìm tới. Dạ côn lộ ra tràn ngập tự tin tầm mắt, thế nhưng Liên Hàn nhìn xem làm sao lại không tin đây. Tại sao phải đợi đến Khánh Nguyên Lễ? Chẳng lẽ Khánh Nguyên Lễ so mộ nhi càng trọng yếu hơn sao có đôi khi a Đụng phải một cái không giảng đạo lý mẹ vợ Ta tôn ca liền tốt khó khăn mẫu thân Ta tới cấp cho ngài xử lý tình huống Hiện tại xác định mộ nhi xa rời mà phụ thân mang đi Nguy hiểm khẳng định là không Có Cho nên chúng ta không cần lo lắng mộ nhi nguy hiểm Thái Kinh tình huống bên này liền có chút phức tạp. Có vài người nghĩ hãm hại Thái Kinh. Muốn cho Thái Kinh biến thành cái thứ hai đông thành. Dạ Côn đột nhiên có một biện pháp tốt, nắm mẹ vợ cũng kéo vào được. Dù sao bên người có thể giúp đỡ quá ít người. Nếu có mẹ vợ hỗ trợ, vậy liền lại thích hợp bất quá. Nếu như có thể đem cha vợ cũng kéo qua. Liền càng thêm hoàn mỹ. Ô là ai muốn làm như vậy Liên Hàn nghe xong nghi hoặc hỏi. Hẳn là thần ma đại chiến để lại người đáng tiếc không biết ở nơi nào. Dạ côn nói nhỏ một tiếng kỳ thật trong lòng cảm giác Mẫu thân biết đến, dù sao sống lâu như vậy. Liên Hàn hơi hơi hí mắt, những người này xác thực không là đồ tốt. Cho nên Mẫu thân, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao không biết. Tốt giả, ta tôn ca làm sao lại như vậy không tin đây. Nếu mẫu thân không muốn nói, như vậy thì được rồi, có lẽ tại liên hàn tâm lý, còn sẽ có chút cố kỵ đi. Nếu là những người kia sự tình. Vậy liền khánh nguyên lễ về sau liền đi tìm. Ta và ngươi cùng một chỗ liên hàn tử tốn nói. Ngay tại lúc liên hàn vừa mới nói xong thời điểm. Lại vang lên một đạo trầm muộn thanh âm còn có ta giả côn nghe được cái thanh âm này. Khóe miệng đều hung hăng một quất nào chỉ là giả côn. Đông môn mộng cùng giả minh đều choáng váng tự yên cùng trưởng tôn nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này ăn mặc màu vàng kim khôi giáp nam nhân là người nào? Thế mà còn mang theo mũ giáp. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Nhưng cặp mắt kia làm sao khủng bố như vậy không sai tới liền là mộ nhi cha xác người đại quân lão đại đông thành hoàng đế bên trên hiên giả côn hiện tại cũng mơ hồ. Dạ minh cùng đông môn mộng cũng hết sức mơ hồ. Không phải nói bị phong ấm sao làm sao chạy ra ngoài khó đảo phong ấm đều là giả sao sao ngươi lại tới đây liên hàn nhàn nhạt hỏi. Nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng người chết phu quân. Bên trên hiên trầm giọng nói ra. Mộ nhi không thấy. Ngoại tôn nữ cũng không thấy. Ta ngồi không yên ngươi theo dõi ta liên hàn quay đầu chất vấn. Đúng. Giả tôn cảm giác cái này cha vợ tính cách không tệ a Nghe một chút giọng điệu này. bá đạo bên trong còn mang theo một điểm nhu tình, cha phải giống như cha vợ nhiều học tập một chút mới là. Dạ minh cũng phát hiện, cách này thông ra phương thức nói chuyện rất ngưu bức nhất là đè thấp thanh âm, mang theo một cố không thể kháng cử ý tứ, không biết dùng tại mộng mộng trên thân sẽ như gì. Mộ Nhi là nữ nhi của ta, không có quan hệ gì với ngươi liên hàn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. nhưng trước kia liên hàn cũng là hết sức dính chiêu này Mộ nhi cũng là nữ nhi của ta bên trên hiên cũng là mảy may không sợ cái này khiến giả minh có tâm ý nghĩ giả côn tựa hồ có thể cảm giác được cha khủng bố ý nghĩ cha sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ lại đi lại chân quý a cũng không nên đi tắt a bên trên hiên ngươi còn có hết hay không thật tốt đời tại ngươi hẳn là đợi địa phương đi ta muốn trông thấy mộ nhi cùng hài tử không có việc gì bên trên hiên ngữ khí rất bình tĩnh căn bản là không có điểm gợn sóng cũng là liên hàn khí đến mặt đỏ dần thân là nữ nhi kỳ thật có thể phát giác được liên hàn biến hóa kỳ thật liên hàn tâm trong mang theo phấn nộ còn có khẩn trương phải biết này là bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất cùng phu quân nói chuyện chỉ sợ nữ nhân chính là như vậy đi biết rất rõ ràng ngươi có thể tới lui tự nhiên nhưng ngươi chính là không tìm đến ta nhưng nếu như tìm đến khẳng định lại không sắc mặt tốt cho nên tìm là sai không tìm cũng là sai làm nam nhân là thật thật là khó a dạ minh tựa hồ có thể cảm nhận được thông gia đau nhức cảm thán nữ nhân bây giờ không tốt nuôi a hai đứa con trai có thể tìm tới như thế người vợ đã là quá may mắn dạ côn lúc này muốn ra tới hòa giải cảm giác mẹ vợ chẳng qua là kéo không xuống mặt cha a tới cũng liền nói một tiếng a nhanh ngồi nhanh ngồi dạ côn đem lên hiên từ bên ngoài kéo vào ngươi đường đường một người thi đại quân đầu thế mà sợ người vợ chuyện như vậy truyền đi cũng là không tốt nha Học cái gì cũng tốt tuyệt đối đừng học cha sợ người vợ. Ăn mặc màu vàng kim khôi giáp bên trên hiên lập tức ngồi xuống. Dạ tôn cố ý nhường cha vợ ngồi tại mẹ vợ bên người của mẹ. Các ngươi có khả năng nối lại tiền duyên. Sắp hết năm. Quá bận rộn ít càng rất nhiều. Thật sự là thật có lỗi. Cảm tạ một đường kiên trì các huyên đệ. Cho các ngươi bái niên. Cám ơn đã ủng hộ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 707 chờ nhưng mà theo bên trên hiên ngồi xuống. Chàng diện tựa hồ tiến nhập xấu hổ kỳ. Một cỗ nồng đậm xấu hổ tràn ngập trong không khí. Giả Minh có sát người vợ, nói chút gì đó lời a đừng ngốc ngồi. Mà đông môn mộng đáp lễ một thoáng giả Minh. Cái kia chính là hung hăng vừa bấm. Chính ngươi tại sao không nói. Còn để cho ta tới nói. dạ Côn lúc này còn chưa nghĩ ra nói cái gì bên người làm cha vợ cũng không phải người nha có vẻ như mẹ vợ giống như cũng không phải người làm sao chính mình cha vợ cùng mẹ vợ đều không phải là người a liền người vợ đều không phải là người trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng không nói chuyện dù sao đều là trưởng bối nếu là nói sai cái kia cũng không dễ a dạ minh rốt cuộc đứng lên thông ra tới tới tới uống vài chén Nói xong liền chuẩn bị đi rót rượu Đông môn mộng cũng là ngất Ngươi sợ là não rộng rãi có vấn đề à Thế mà nhường một cái thi thể uống rượu Ngươi chẳng lẽ không sợ mố giáp kia vừa hái xuống đến Dọa người sao cho nên lần nữa hung hăng bấm một cái giả minh Giả minh ăn đau một cái giống như ý thức được vấn đề Giả côn thấy thế cười nói cha cha vợ uống không được Ta bang cha vợ uống ha ha vậy cũng tốt. Dạ Minh có chút xấu hổ, bất quá trong lòng cũng là xúc động a. Cái này mặc khôi giáp nam nhân có thể là xác người đại quân đầu năm đó Đông U Thành Hoàng Đế Đông U Thành. Đây chính là một cái rực rỡ thời đại, mà hắn lãnh đạo thời đại kia. Nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc. Thế nhưng hắn không có chết, hiện tại còn ngồi ở chỗ này. Dạ Tôn cười nói, ăn cơm. Ăn cơm bên trên hiên nhẹ nói ra. Dạ côn, Thái kinh sự tình cụ thể ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Dạ côn nghe được trong lòng vui vẻ. Nếu có cha vợ giúp mình. Vậy khẳng định vô địch tồn tại. Gần nhất liền là thiếu nhân thủ. Cha vợ ta đây liền nói ngắn gọn. Từ từ nói ta có nhiều thời gian. Bên trên hiên khẩu khí là như vậy đặc biệt. Không hổ là mạnh mẽ đế vương bình thản gió nhẹ. cha vợ nếu đều nói như vậy côn ca cũng không khách khí đó là từ đầu tới đuôi nói một lần đó là một bên ăn một bên giảng cảm giác tốt no bụng a cha vợ chuyện đã xảy ra chính là như vậy dạ côn đánh một cái ngất nói ra bên trên hiên âm ao nói ra giống thủ đoạn của bọn hắn cho nên chúng ta muốn làm sao dạ côn hưng phấn hỏi đại ca chúng ta là không phải muốn dẫn lấy xác người đại quân thủ tiêu bọn hắn Ta tuyệt đối xung phong chờ. Già Côn, mọi người, vì cái gì à? ở trong đó nơi nào có vấn đề sao, Giả Côn khó có thể tin hỏi. Cha vợ làm sao đột nhiên sợ? Vừa mới giọng nói kia phảng phất liền muốn đánh tới giống như. Vừa mới ngươi không phải nói thánh điện có người muốn tới sao, bên trên hiên thấp giọng nói ra. Giả Côn im lặng nhẹ gật đầu. Cho nên thánh điện kỳ thật cùng bọn hắn là tử đối thủ. Lần này tới mắt rất nhiều. Cho nên muốn nhìn. Một bên liên hàn đột nhiên lạnh giọng nói ra, xem ra chết qua một lần, biết xúc động là ma dược. Người chỉ có chết, mới có thể ý thức được chính mình phạm sai. Bên trên hiên quay đầu nhìn thoáng qua liên hàn, người sau quay mặt qua chỗ khác. Mọi người nghe được câu này, xem ra vị này đế vương năm đó liền là quá vọng động rồi, cho nên mới dẫn đến hủy diệt. Bên trên hiên nhìn xem giả côn bình tĩnh nói ra, nếu như dựa theo khi còn sống trạng thái, chỉ sợ hiện tại đã xếp tới. Trưởng tôn nhị cùng tử yên đều choáng váng. Làm sao cảm giác lời này ý tứ không là một người đâu cha vợ. Bọn hắn có lời hại như vậy sao Dạ côn khó có thể tin hỏi. Bên trên hiên âm ao nói ra. Dạ côn. Bọn hắn rất biết lợi dụng người. Năm đó đối thủ của ta chẳng qua là mấy người. nhưng tới tiến công lại là rất nhiều rất nhiều bọn hắn mê hoặc người khác giả côn hỏi liên hàn tử tốn nói là hắn quá sách lối một người danh xưng muốn đơn đấu toàn bộ huyền nguyệt đại lục giả côn cha vợ a sinh mệnh nguyên bản liền rất ngắn Ngày hà tất đi tắt đây lại muốn đơn đấu toàn bộ huyền nguyệt đại lục đây không phải muốn chết sao thì tính sao bằng vào ta đông u thực lực Chọn toàn bộ huyền nguyệt đại lục lại như thế nào bên trên hiên bá khí lăng nhiên. Yêu nguyên cảm giác được năm đó có thực lực chiến thắng thôi đi. Còn không phải chết rồi. Nếu không phải thần tục tham dự vào. Ta có thể bại trận bên trên hiên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái. Rất có muốn tìm thần tục tính sổ sách. Dạ minh cùng đông môn mộng nghe xong xứng sờ. Đông môn mộng nghi hoạt hỏi. Cùng thần tục có quan hệ nếu như năm đó không có thần tục xả trang. Ta có thể bại bởi những cái kia chó săn sao bọn hắn liền là dựa vào sau lưng thần tục. Tại huyền Nguyệt Đại Lục bên trên diếu võ dương oai. Thật tình không biết chính mình chẳng qua là thần giới một đầu canh cổng chó mà thôi. Năm đó không biết là ai nói. Coi như là thần tục tới. Cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Hiện tại lại tại quái thần tục. chậm chậm bên trên hiên âm ao nói ra đó là bởi vì ta khinh địch, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Vậy bây giờ có bản lính lại đến à bên trên hiên đều lộ ra không bình tĩnh, dù sao nói đến chuyện năm đó. Liên Hàn Tử Tốn nói có bản lính ngươi lại sống lại đánh, lúc trước trận chiến kia còn không phải là bởi vì ngươi. Bên trên hiên ngữ khí đột nhiên trở nên bình tĩnh dâng lên. Người chết về sau liền là có thể khống chế tâm tình của mình. Thu phát tự nhiên. Mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, xem ra đây là bởi vì nữ nhân à. Bởi vì ta ngươi nói rõ ràng cho ta liên hàn tức giận không thôi. Đã nhiều năm như vậy. Thế mà còn nói là vì mình đương nhiên là vì ngươi. Bọn hắn muốn giết ngươi ngươi chỉ là vì mặt mũi của mình ngươi vẫn là đang trách ta. Ta không trách ngươi. Liên Hàn trầm giọng nói ra Ngươi vẫn cho rằng Ta là vì mặt mũi, vì dương danh Ngươi phải tới lúc nào mới nguyện ý tin tưởng Ta không phải người như vậy Ta không có khả năng tin tưởng Dạ côn xem hai người càng nhau nhau càng hung Vội vàng nói Cha vợ Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì Cái này nói sang chuyện khác không sai Chờ Dạ tôn cũng là im lặng Cha vợ cũng không nói thấu Thật sự là không có ý nghĩa a muốn nói. Chúng ta trực tiếp giết đi qua. Ta ôn cả biến thân ngân sắc nam nhân. Trực tiếp một quyền đánh nổ bọn hắn. Thông ra muốn hay không đi nhỉ trước một thoáng đông môn mộng tò mò hỏi. Liên hàn nhẹ gật đầu đi. Nói xong cũng hướng phía bên trên hiên nói ra. Ngươi không trả lại được. Tại đây bên trong làm gì tìm nữ nhi. ngây vụ sâm lâm tất cả an bài xong. sẽ không xảy ra chuyện nếu là xảy ra chuyện ta nhìn ngươi làm sao bây giờ liên hàn hử lạnh một tiếng rời đi đông môn mộng ra hiệu dạ côn xem trọng vị này cha vợ tử yên cùng trưởng tôn nhị cũng lần lượt rời đi ta đi bên trên cái nhà xí dạ minh cũng kiếm cớ rời đi dạ côn khẽ thở dài một tiếng cha thật sự là dùng đã quen cứt độn một chiêu này Dạ côn, điện hoàng có manh mối sao bên trên hiên hỏi Không có a, điện này hoàng nghe nói thật lâu không có xuất hiện cũng không biết ở nơi nào Điện hoàng này người quái Bên trên hiên nhẹ nói ra Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 708 để ngươi làm người trên người bên trên hiên tử tốn nói Cách này điện hoàng ra thích đùa bấn người Lần trước liền tiềm phục tại bên cạnh ta Cũng là ta tín nhiệm người huynh đệ. Trăm triệu không nghĩ tới. Lại có thể là thánh điện điện hoàng. Cha vợ. Ý của ngươi là. Điện hoàng có khả năng ra vẻ bất luận cái gì người bên trên hiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Điện hoàng rất ít xuất hiện. Thế nhưng hắn càng là không xuất hiện. Càng là có vấn đề. Khẳng định là cảm thấy thoát thân không ra. Nếu như ta bất tử. Điện Hoàng cũng sẽ tiếp tục ẩm dấu Vậy cái này Điện Hoàng vẫn luôn sẽ không xuất hiện sao xem vận khí đi Điện Hoàng rất khó tìm đến Nhưng vấn đề là Điện Hoàng cùng bọn hắn là đối lập vị Nếu như ngươi chết bọn hắn Như vậy Điện Hoàng được lợi Nếu như ngươi chết Điện Hoàng Bọn hắn liền phải ít Giả côn nhấn nhìn nghẹn miệng tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta toàn bộ thủ tiêu Tốt không hổ là con rể của ta, ngươi thông qua được ta khảo thí. Giả côn. Nghe được câu này. Ta côn ca không khỏi nghĩ tới năm đó. Năm đó hai vị thiên tôn đại nhân cũng là nói như vậy. Ngươi càng ngày càng phụ họa khẩu vị của ta. Hai phe này người một cách đều không thể lưu. Bao quát thần ma hai tục giả côn hít sâu một hơi. Cha vợ khẩu vị là thật lớn. lại muốn thủ tiêu tất cả mọi người ngươi đem kế thừa y bát của ta thành làm trên đời này người lợi hại nhất, không lợi hại nhất đầu chọc dạ côn. Bản hoàng đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến một lần xuất động cơ hội cần một lần hợp lý xuất động dạ côn xem như hiểu rõ. Thời đại này mong muốn ra quân, cái kia liền cần một cách lấy cớ. Cho nên, ngươi cần cho bản hoàng chế tạo lấy cớ này, chờ dạ côn lạnh nhạt nói ra. bên trên hiên quay đầu nhìn về phía giả côn phảng phất tại nói tiểu tử ngươi dám ở ngươi cha vợ trước mặt hoành dạ côn cười nói cha vợ này cũng cần hãy đợi a ngươi nói có phải không lần này liền là cơ hội người đến của bọn họ thánh điện người cũng tới đến mức ngươi muốn dùng biện pháp gì đó là chuyện của ngươi bản hoàng chờ kết quả ta thật thật là khó a Dạ côn sờ lên chính mình đầu chọc, coi như mình có tóc, đi qua nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ tóc đều muốn rơi sạch. Muốn làm bản hoàng con rể, tự nhiên là người trên người, về sau ngươi cũng là người bề trên. Lời nói này, ta tôn ca đều muốn máu nóng sôi trào, cảm giác đều đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Đế vương không hổ là đế vương, này ngự người chi thuật cũng là lợi hại, làm ta tôn ca đều ném đầu vẩy máu nóng. Cha vợ Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại chủ yếu vấn đề, là thế nào nhường mẹ vợ hồi tâm chuyển ý. Dạ cô nói nhỏ một tiếng. Bên trên hiên khẽ thở dài một tiếng, vô dụng, nàng là sẽ không tha thứ cho ta. Cha vợ a, Ngươi cũng không thể nhục chí a. Này vừa mới bắt đầu. Nếu như ngươi liền nổi giận. Vậy liền thật không có trò vui. Ngươi có biện pháp nào sao biện pháp không dám nói có, nhưng cũng có thể thử một chút. dạ côn nói nhiều như vậy liền là muốn nghe xem trong đó bát quái cũng không biết có phải hay không là cùng truyền thuyết một dạng bên trên hiên suy nghĩ một chút nhàn nhạt hỏi ngươi có biện pháp nào sao vậy ta phải biết đầu đuôi câu chuyện mới được bên trên hiên thở phào một cái nhẹ nói ra đã ngươi đều là con rể của ta nói cho ngươi cũng không quan hệ dạ côn rót cho mình một ly ít rượu chuẩn bị nghe chuyện xưa Cho ta ngược lại cũng điểm. Cha vợ, ngươi có thể uống rượu sẽ không lỗ hồng sao sẽ không. Nói sớm đi. Giả côn đem rượu cho đổ đầy, mà lên hiên gỡ nón an toàn xuống. Nói thật, giả con có chút sợ hãi, đời này liền sợ những thứ này. Bất quá nhường giả côn không nghĩ tới chính là. Cha vợ ngoại trừ làn da có chút khô héo bên ngoài. Còn có trắng cũng không có hắn sự khác thường của hắn. không giống người kia thi mặt đều là hư thối thế nào ngoài ý muốn bên trên hiên cầm chén rượu lên uống một hớp dưới dạ côn rất tò mò cha vợ muốn hay không đi tiểu ắt có chút dạ côn nhẹ gật đầu cấp thấp xác người xác thực không được tốt lắm nhưng đã đến ta như vậy còn có thể bao ăn ở dạ côn nhẹ gật đầu giảng này tốt nhất rồi ít nhất không có hủy dung nhăn cha vợ ngươi nói đi bên trên hiên ra hiểu một thoáng chén rượu, dạ côn rót sau đó, dạ côn nghe cha vợ cùng mẹ vợ tình cảm xử, cùng truyền thuyết có chút không giống nhau. đơn giản tới nói là cha vợ lịch lúc luyện đụng phải mẹ vợ, sau đó liền ở cùng nhau. cha vợ cũng là điên rồi, trong nhà không đồng ý. quả thực là bắt lại hoàng vị đã cưới mẹ vợ. dạ côn nghe đều cảm giác đến lời hại. mặc dù cha vợ chẳng qua là một đôi lời khái quát nhưng trong đó gian khổ cũng chỉ có hắn tự mình biết sau đó liền cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm mẹ vợ bị phát hiện là yêu sau đó chạy truyền ra ngoài chẳng qua là lưu truyền người liền là điện hoàng cũng là cha vợ hảo huyên đệ cha vợ hận không thể nắm người huyên đệ này thiên đao vạn quả sau đó liền bị quần công chết rồi Chẳng qua là cha vợ tại bảo toàn mẹ vợ thời điểm, làm một ít chuyện, dẫn đến mẹ vợ hiểu lầm. Nếu vì chuyển di tầm mắt của mọi người, liền cưới một nữ nhân khác, đem mẹ vợ cho nhốt lại. Chẳng qua là đây đều là làm cho người khác xem, chủ yếu là nghĩ bảo hộ mẹ vợ. Đáng tiếc mẹ vợ không phải nghĩ như vậy. Ai, hiểu lầm kia quả thật có chút lớn. Dạ côn thở dài một tiếng, biểu thị có chút khó khăn. Bên trên hiên hiện đang uống rượu đều là cầm lấy bầu rượu. Rõ ràng trong lòng đến cỡ nào đau lòng. Làm nhiều chuyện như vậy. Không thể được đến thông cảm. Làm nam nhân là thật thật là khó a Có biện pháp không tạm thời không có cách ta phải suy nghĩ thật kỹ. Không có việc gì từ từ sẽ đến ta cũng không có hy vọng một thoáng có thể hóa hảo. Bên trên hiên tử tốn nói. Dạ côn vỗ bầu ngực nói ra yên tâm chuyện này bao tải trên người của ta. Tốt. Không hổ là ta bên trên hiên con rể. Nếu là ngươi đem chuyện này làm xong. Ta liền đem mổ nhi hứa cho ngươi giả côn khóe miệng giật một cái. Cha vợ sợ là uống say. Tốt tốt tốt. Không có vấn đề. Đến theo ta lại uống vài chén. Đi. Đúng rồi. Nghe nói ngươi có một cách em trai rất lợi hại. bên trên hiên đột nhiên hỏi đúng vậy a làm sao vậy nghe nói ngay cả thiên lôi đều không e ngại đúng vậy a lợi hại em trai đều chiếm được cha vợ tán thưởng thật sự là lợi hại nếu như ta còn có nữ nhi đến hứa cho ngươi em trai Dạ côn đế vương vẫn là đế vương a này thông ra ý nghĩ thật chưa từng thay đổi cha vợ có muốn không đi nghỉ trước một thoáng ai cũng tốt Tốt lâu không uống nhiều rượu như vậy. Nàng hôm nay cuối cùng nguyện ý nói chuyện với ta. Mặc dù đều là nói nhảm. Nhưng cũng là nói. Bên trên hiên hít một hơi thật sâu. Hướng phía bên cạnh đi đến. Mang theo một cố đau thương. Nhưng nhìn cha vợ bóng lưng. Giả tôn có chút tò mò. Cha vợ ngươi muốn đi đâu ngày vẫn là ngày đầu tiên tới nhà của ta đâu 30 Tết. Cho các hương để bái niên. Cảm tạ các huyên để trên đường đi duy trì Mong ước các huyên để chuột năm đại cát Tâm tưởng sự thành Cảm tạ mọi người tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 709 thật là đồ tốt quả nhiên Bên trên hiên lại đi trở về Gian phòng ở đâu đi theo ta Chuyện kế tiếp liền giao cho ta tốt Cha vợ ngài liền nghỉ ngơi thật tốt Giả tôn một thanh bấu víu vào cha vợ, một bộ muốn cùng cha vợ xưng huyên gọi để bộ dáng Đem cha vợ an bài tốt, giả tôn cảm giác thực lực của chính mình đều mạnh mẽ hơn không ít. Có cha vợ cùng mẹ vợ chỗ dựa còn không phải muốn làm người nào liền làm người nào. Hết thảy đều là tôn tép nhãi nhép, không được e ngại. Hôm nay đêm vui. chu Tuấn cùng Thương Minh gặp mặt gặp mặt địa điểm là tại Thiên La Viện bên trong. dù sao thương minh bây giờ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm khẳng định là không thể đi ra ngoài cho nên cũng chỉ có chu tuấn chính mình tới dạng này liền thuận tiện rất nhiều tùy tiện kiều giả bộ một chút là được rồi Mộ Dung khang lần này cũng là không có cùng đi theo đối với hắn mà nói vẫn tương đối chuyện nhàm chán thế nhưng thương minh rất khẩn trương a trước đó nghe lệnh của nguyên tôn kiếm đế mà nguyên tôn kiếm đế là nghe này một vị chỉ sợ địa vị rất cao a nếu như có thể cùng này một vị đáp lên quan hệ mong rằng đối với về sau cũng là có trợ giúp theo tiếng đập cửa vang lên thương minh trầm giọng hô ai trưởng viện đưa cơm tối vào đi thương minh tử tốn nói chỉ thấy chu tuấn cầm lấy giò thức ăn đi vào cài cửa lại xong khi cửa đóng lại cái kia trong chốc lát Thương Minh liền di chuyển xe lăn đến Chu Tuấn trước mặt, chắp tay hộ chủ nhân. Chu Tuấn đem món ăn đặt ở cách bàn nghi hoặc hỏi, ngươi chân này chủ nhân thật có lỗi, thuộc hạ không thể đi hủy lễ. Nguyên tôn kiếm đế một trưởng kia, mặc dù không muốn mệnh, nhưng vì chân thực vẫn là muốn ta hai cái chân. Thương Minh trong lòng cũng là tiếc hận, nhưng là vì cái kia hiếm hoi thế. nhất định phải liều một phen nói không chừng về sau chân còn có thể đứng lên tới Chu Tuấn ngồi ở bên cạnh ghế gỗ bên trên thăm thẳm nói ra cách này nguyên tôn kiếm đế làm việc thật không có nặng nhẹ ngươi có thể là chúng ta trọng yếu nhân viên hiện đang ngồi trên xe lăn để cho ta cách này làm chủ nhân đau lòng không thôi a chủ nhân không dụng tâm đau đây là thuộc hạ chuyện nên làm Thương Minh lời này đơn giản liền là tuyệt, chỉ sợ trưởng tôn ngự phục sinh. Nhìn dạng này Thương Minh, cũng có thể khí chết rồi. Chu Tuấn thở dài một tiếng, "Vất vả ngươi, là chủ nhân hiệu lực, không khổ cực lần này ta tới liền là muốn hỏi hỏi ngươi." "Này khánh nguyên lễ dự định như thế nào xử lý, Chu Tuấn biết được đạo Thương Minh là an bài thế nào. Xem phủ họa tâm ý không có?" Nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể lại sửa đổi một chút. Thương Minh cung kính nói ra, chủ nhân còn mời theo thuộc hạ sang đây xem một vật, lại nói khánh nguyên lễ không muộn. Dẫn đường. Đúng, chủ nhân. Thương Minh lúc nói lời này. Còn thời điểm ngạo kiểu. Phản phất chính mình có thể kêu lên chủ nhân. Đều là rất lớn quang vinh giống như. Thương Minh hay đến bên giường. vặn vẹo bình hoa xem ra đây là một cái cơ quan chỉ thấy giường lớn chậm rãi rời đi lộ ra phía dưới thầm nói chủ nhân thỉnh chu tuấn nhẹ gật đầu nhưng không có trước tiên đi là thuộc hạ ngu muội thương minh trong nháy mắt kịp phản ứng ở phía trước sấn đường chu tuấn này mới đi vào theo đi xuống dưới đó là âm lánh lại ẩm ướt đây là ngươi làm chu tuấn nhàn nhạt hỏi Đúng vậy chủ nhân, nơi này còn thông hướng quá bên ngoài kinh thành đồng giảng cũng là ta làm một số việc địa phương. Thương Minh cười cười đương nhiên là làm một chút chuyện xấu. Chu Tuấn hít một hơi thật sâu còn không sai. Khặt khặt khặt lúc này. Đột nhiên nhớ tới một đạo phượng gì thanh âm. Cái này khiến Chu Tuấn nắm thật chặt lông mày. Đồ vật gì đang gọi chủ nhân đừng vội. Cái này là thuộc hạ muốn cho ngài xem đồ tốt. đến cùng dưới mặt đất san phòng. Thương Minh đem đèn cho lói lên, tại trên bàn đá có một cái lồng sắt, còn bị một khối vải đỏ cho che lấp. Đây là cái gì Chu Tuấn đã có thể cảm giác được, vừa mới thanh âm kia liền là từ nơi này truyền ra. Thương Minh ngồi lên xe lăn đến bên cạnh cái bàn đá, lập tức cười nói: Chủ nhân, cái này đồ vật có thể khiến người ta nghe tin đắt sợ mất mật ồ có chút ý tứ. Xốc lên để cho ta nhìn một chút Vâng chỉ thấy thương minh đem vải đỏ xốc lên Một cách đầu lâu xuất hiện tại chu Tuấn trước mắt Còn mang theo dụng cụ bảo hộ Cách này khiến chu Tuấn nắm thật chặt lông mày Thương minh Ngươi biết lừa gạt kết quả của ta sao Ngươi dùng một cách đầu người tới lừa gạt ta Thương minh cũng không có cảm thấy cái gì Ngược lại cười nói Chủ nhân Đây cũng không phải là người bình thường đầu Xác thực không bình thường, sẽ còn gọi Chu Tuấn cười lạnh một tiếng Chỉ thấy thương minh tầm lấy một cây côn sắt chậm rãi tiến vào lồng sắt Sau đó gõ đánh một cái đầu Ngao ngao gào đầu một thoáng liền nhảy dựng lên Phát ra kinh khủng tiếng gào thép Khiếp người tiếng lòng Liền Chu Tuấn cũng nhìn không được lui lại một bước người này đầu Xác thực đủ kinh hỉ, Thậm chí còn hết sức kinh gì đây là vật gì Chu Tuấn kinh hô một tiếng Biểu thì chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua Một cách đầu lâu thế mà còn biết nhảy thậm chí cặp mắt kia đều cảm giác có linh hồn Chủ nhân Xác người đại quân nghe nói qua chưa chu Tuấn nghe xong một mặt kinh ngạc Hoàn toàn không có có chủ nhân sáng vẻ Mà thương minh hết sức hưởng thụ chủ nhân cách biểu tình này Tốn sức nhiều như vậy công phu, rốt cuộc vẫn là đạt được thưởng thức cái kia thiên chạy đi bùi thiên bên kia còn tốt bảo vệ đầu bằng không thì này người cuối cùng thi cũng bị mất ngươi nói là cái này đầu là xác người đại quân đầu đúng thí. thương minh có chút báo cáo sai đây thật ra là bị lây bệnh không tính là chân chính xác người đại quân chu tuấn hít một hơi thật sâu đè nén xuống hưng phấn và kích động trong lòng thương minh ạ ngươi xem như lập công lớn cha vẫn muốn tìm tới xác người đại quân manh mối Chẳng qua là không biết ra tại cái mục đích gì Chậm chạp không có đi tìm mà bây giờ chính mình tìm trở về Này đem đến đến mọi người tán thành Có thể tiếp nhận ra vị trí đây đều là thuộc hạ chuyện nên làm Thương Minh lộ ra rất điệu thấp Khiêm tốn nụ cười là đắc ý như vậy chu Tuấn nhìn không được kề nhìn một chút Thương Minh nhắc nhở Chủ nhân vẫn là cẩn thận mới là tốt Nếu như bị phật này cho cảm nhiễm Coi như là Đại La Kim tiên tới Cũng không làm nên chuyện gì Lợi hại như vậy chu Tuấn nhàn nhạt hỏi Xác thực rất lợi hại Bị lây bệnh về sau Ta còn phát hiện bọn hắn lực lượng mạnh không ít Xác người đại quân Cái kia đều là năm đó đông thành dân chúng Mà bây giờ Tùy tiện một cách đều mạnh như vậy Cho nên ta cũng cần như thế Một đầu nghe lời xác người đại quân chu Tuấn vô cùng hướng tới Thậm chí tưởng tượng lấy chính mình xưng đế ngày đó Thuộc hạ tự nhiên cũng là chủ nhân nghĩ tới Cho nên này lần đầu tiên thí nghiệm Chờ đến chủ nhân ngày tới Thí nghiệm thí nghiệm cái gì chu Tuấn tò mò hỏi Chủ nhân tới chính là Đến lúc đó cho chủ nhân kinh hỉ Thương Minh cung kính cười nói chu Tuấn đối thương Minh cũng là càng ngày càng nhìn kỹ Này người quả thật có thể đề bạt một thoáng Nhìn lại một chút tình huống Thương Minh đi đến bên cạnh cái bàn đá một bên. Đem trên bàn đá lồng sắt bỏ vào một cái màu bạc lớn trong lồng. Tại màu bạc bề ngoài phía dưới còn có thật nhiều bùa chú. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 710 Thái Kinh xuất hiện xác người nhìn lên này chút bùa chú. Tựa như là tại trấn áp vì hoàng đế kia giống như. Lộ ra mười phần khí phái. Chủ nhân tiếp xuống không muốn nháy mắt. chỉ thấy thương minh kéo bên cạnh cái eo to, to lớn màu bạc sắt trong lồng có một phần nhỏ lõm xuống còn có thể nghe thấy ngơ ngơ ngô thanh âm cũng không lâu lắm một cái tóc tai bù xù che mắt nữ nhân trầm rãi bay lên cùng xác người đầu giam chung một chỗ chu tuấn hiểu rõ thương minh muốn làm gì nếu như có thể truyền nhiễm vậy đã nói rõ là thật nếu như không thể vậy thì chờ chết đi không có loại thứ ba khả năng theo che mắt nữ nhân thăng lên đầu giống như người được một cố quen thuộc hỏi bắt đầu trở nên hưng phấn chu tuấn thấy cái kia đầu mũi đều tại người người mà cái kia nữ nhân bình thường cũng không có cái gì phát xác theo thương minh trong tay nhất chỉ trên đầu cách lồng buông lỏng lộ ra nguyên lai diện mạo đáng tiếc trên mặt thịt đều hổ thực thoạt nhìn mười phần áp tâm Theo nữ nhân tìm tòi Thế mà chủ động mò tới đầu Cái này khiến Chu Tuấn nín thở đón lấy bên trong một màn liền có chút xúc mục kinh tâm Đầu trực tiếp liền cắn nát nữ nhân hầu nông Sau đó điên cuồng hút lấy Phản phất là thiên hạ mỹ thực Chu Tuấn thấy cảnh này Cũng là hít sâu một hơi Thừa người tiếp theo đầu đều còn chưa có chết này quá kinh khủng Cắn xé vẫn còn tiếp tục Màu bạc lớn trong lồng cũng là phó coi mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong phòng nữ nhân đắc nhiên ngã xuống đất mà chu tuấn cùng thương minh liền đợi đến nàng biến thành xác người thương minh quá trình này cần phải bao lâu chu tuấn nghi hoặc hỏi thương minh thì thật trong lòng cũng không biết vô ít nói ra chủ nhân cần muốn thời gian bao nhiêu dựa vào là bị hút người thực lực thực lực càng cao liền khó mà phục sinh thực lực càng thấp biến hóa đến liền càng nhanh Nhưng mà Thương Minh lời vừa mới dứt, ngã trên mặt đất nữ nhân đột nhiên nhúc nhích một chút ngón trỏ một màn này Chu Tuấn thấy vô cùng rõ ràng, mang theo kinh ngạc hô: "Sống nữ nhân này là thật sống đúng vậy chủ nhân." "Nàng sống?" Thương Minh phó có thể tin a. "Thật sống truyền thuyết rõ ràng đều là thật chỉ thấy nữ nhân trầm rãi đứng dậy." Thế nhưng để cho người ta kỳ quái là nữ nhân này khớp nối vị trí tựa hồ cũng vặn gãy cho nên đi trên đường lộ ra mười phần khủng bố trên thân bị cắn vết thương đang mắt trần tốc độ hồi phục chủ nhân ngươi cũng sẽ có được xác người đại quân thương minh hét lớn một tiếng khá khá khá có ý tứ khánh nguyên lễ đem có chút ý tứ chu tuấn là nói như vậy thế nhưng thương minh vẫn là muốn phát biểu ví như đem cái này đầu người lẫn vào trong đám người mặt sẽ như gì chu tuấn nghe xong xứng sờ trầm giọng nói ra ngươi dự định đem đầu ném vào trong đám người mặt đúng vậy chủ nhân có vấn đề gì không ta cảm thấy vấn đề rất lớn chu tuấn trầm giọng nói ra vì cái gì a chủ nhân nếu để cho thái kinh khủng hoảng chúng ta cũng có thể được thế a chu tuấn lắc đầu từ tốn nói thái kinh vẫn là muốn lưu lại ta hiện tại thế lực bị suy yếu không ít Cần Thái Kinh Chủ nhân Thái Kinh đối với ngươi mà nói Chẳng qua là một cái vấn đề nhỏ mà thôi Làm sao Thái Kinh đây là cái phong thủy bảo địa Cho nên ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác Này cách đầu nghĩ biện pháp đưa ra đến Ta hữu dụng Vân Thương Minh Cung Kính nói ra Lần này đồ vật ta rất hài lòng Ta sẽ cho ngươi ghi lại Tạ chủ nhân mà nhìn xem chu Tuấn rời đi bóng lưng thương minh nụ cười liền dần dần không có. Mặc dù lần thứ nhất thấy chủ nhân. Thế nhưng cho người cảm giác. Còn giống đứa bé còn tưởng rằng là dạng gì nhân vật. Nói thật. Thương minh có hơi thất vọng. Bất quá hài tử cũng tốt, tốt lừa gạt. Nhìn xem màu bạc trong lồng xác người thương minh lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật tại khánh nguyên lễ thời điểm phóng thích. Đó là không còn gì tốt hơn thái kinh mệnh số liền đến rừng mà thôi Đáng tiếc cách này nhỏ tiểu chủ nhân không nguyện ý còn muốn giữ lại thái kinh ngươi sợ là không biết giả ra huyên để lời hại a? Thế nhưng thương minh lại không dám vi phạm mệnh lệnh sớm biết liền không mang theo hắn đến xem trước làm lại nói Nhìn xem màu bạc lồng bên trong hai người thi Thương minh chỉ có thể trở lại trong phòng Nghĩ muốn làm sao tại Khánh Nguyên Lễ làm một ít chuyện ra tới Dù sao Khánh Nguyên Lễ không kiếm chuyện Như vậy cũng là tử kỳ của mình A chủ yếu vẫn là bởi vì dạ tần tiểu tử này Chấn nhiếp rất nhiều người Hiện tại không có thiên la viện tình báo Này dạ ra cũng có thể tồn sống sót Lúc này đang đang nghỉ ngơi bên trên hiên đột nhiên mở mắt vừa mới Rõ ràng cảm thấy xác người khí tức bên trên hiên chầm rãi ngồi dậy cảm giác điều đó không có khả năng a xác người làm sao lại chạy đến thái kinh tới chẳng lẽ là sự tình lần trước dạ côn không có dọn dẹp sạch sẽ nhường người trẻ tuổi làm việc vẫn là không yên tâm như vậy a đi ra khỏi cửa phòng bên trên hiên liền chuẩn bị đi tìm dạ côn tâm sự dù sao thái kinh có xác người đây cũng không phải là đùa giỡn dạ côn cũng đang ngủ Vừa mới uống đến tương đối nhiều, đầu đều choáng váng, loại cảm giác này cũng không tệ, cũng liền vô dụng đạo lực. Đông Đông Đông Giả Côn theo một tràng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên bên trên hiên tiếng la. Giả Côn bất đắc dĩ lên tiếng, "Ai vậy ta Giả Côn đột nhiên vừa mở mắt, cha vợ tìm đến mình đừng như vậy nóng vội a. Truy mẹ vợ phải kế hoạch một thoáng, không thể lỗ mãng." mở cửa ra giả côn nói thẳng cha ngài yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ tốt dễ xử lý ta vừa mới cảm giác thái kinh có xác người tồn tại a giả côn kinh hô một tiếng cha vợ này không phải là đang nói đùa chứ thái kinh làm sao có thể có xác người giả côn nói lần nữa có lẽ là ngươi lần trước không có dọn dẹp sạch sẽ bị người lợi dụng bên trên hiên nhẹ nói ra giả côn lắc đầu không có khả năng lần trước ta đều dọn dẹp sạch xe cái kia cũng không có cẩn thận hiện tại thái kinh xuất hiện xác người ngươi dự định như thế nào xử lý bên trên hiên lạnh nhạt nói ra cha ngươi còn có thể lại cảm giác một thoáng xác định rõ nói cho ta biết ta liền trực tiếp xếp tới hiện tại đã không có cố khí tức kia theo ta lại phán đoạn hẳn là thiết lập ở dưới mặt đất bằng không thì ta có thể phát xác được bên trên hiên trầm thấp một tiếng giả côn vuốt vuốt cái chán làm sao xác người cũng chạy ra ngoài phiền quá à xác người truyền bá tốc độ rất nhanh Người tốt nhất mau sớm giải quyết bên trên hiên nói xong cũng rời đi mà giả côn nhanh đi tìm em trai dù sao em trai hiện tại có thể là giả gia quân chủ soái Có thể phân công giả gia quân đại ca ngươi nói là xác người xuất hiện tại Thái Kinh rồi giả tần nghe xong cũng là thay đổi bình tĩnh. Kinh hô một tiếng. Giả côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại kiểm tra sẽ náo ra phiền toái. Nhưng cũng cần muốn làm như thế. Có biện pháp gì tốt không có nhường giả gia quân tìm tòi chính là. Giả tần nhẹ nói ra. Thế nhưng thái kinh lớn như vậy tìm tòi cũng sẽ đánh sắn đồng cỏ. Chúng ta cần một cái hoàn mỹ lấy cớ mới được. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 711 sắp đến Khánh Nguyên lễ đại ca. Coi như là lấy cớ. Lúc này tìm tòi. Cũng là sẽ náo đến lòng người bàng hoàng. Khánh Nguyên lễ sắp đến sẽ sinh sự đoan. dạ tần lo lắng nói ra. Ai dạ côn thở dài ngồi xuống. sắp đến hẳn là đều dọn dẹp sạch sẽ, vì cái gì còn sẽ có đến cùng là nơi nào nhảy ra nếu như khánh nguyên lễ cùng ngày. xác người xuất hiện, chỉ sợ đại loạn, chuyện này vẫn là muốn nói cho ra ra nghe. dạ côn đứng dậy nói ra, cảm giác lần này khánh nguyên lễ dứt khoát hủy bỏ, nhưng này là không thể nào, thật hủy bỏ, dạ ra cũng mất đi uy vọng, đại ca. Ta cùng đi với ngươi đi, nhìn một chút xa xa là có ý gì? Ô, V, G, M Hai huyên để nói xong liền chạy đi Hoàng Cung, này sát người sự tình chỉ sợ đều muốn cao hơn thương minh sự tình Thương minh làm hại chẳng qua là dạ ra Sát người làm hại có thể là toàn bộ Thái Kinh Thậm chí toàn bộ Đông U hoặc là huyền Nguyệt Đại Lục Thời gian này tự nhiên muốn đi ngữ thư phòng tìm xa xa. cái gì còn có xác người giấu ở Thái Kinh giả Tư không nghe xong tin tức này cả người đều không bình tĩnh Dạ Côn nhẹ gật đầu Ra Ra là thật làm sao ngươi biết lần trước không phải nói thanh trừ sao giả Tư không khó có thể tin hỏi tin tức này chỉ sợ là xấu nhất Dạ Côn cảm thấy vẫn là muốn làm cha vợ giữ bí mật thấp giọng nói ra Ra Ra ta có một loại phương pháp có thể biết xác định Thái Kinh có xác người Thế nhưng lần trước đúng là thanh trừ hết, lần này xuất hiện ta cũng rất khiếp sợ. Gia gia, hiện tại muốn hay không tìm tòi khắp thành Dạ Tần hỏi. Không được. Dạ tư không nói mười phần quả quyết. Gia gia, ta cảm thấy Thương Minh tình nghi rất lớn, có thể hay không hắn khống chế xác người Dạ Côn Âm ao nói ra. Dạ Tần nhíu chặt lông mày, gia gia, ta cảm thấy nên giết Thương Minh, mặc kể xác người cùng hắn có quan hệ hay không. Xác người chuyện này Chỉ có thể ba người chúng ta biết Không được lộ ra cho người khác Biết không giả tôn cùng giả tần nhẹ gật đầu Chuyện này càng ít người biết càng tốt Tiếp qua hơn 10 ngày Các quốc gia hoàng đế liền muốn tới Bọn hắn nhất định không xảy ra chuyện gì Trước đêm khánh nguyên lễ qua lại nói Ra ra liền sợ người kia thi xuất hiện tại khánh nguyên lễ bên trên Vậy thì phiền toái đúng vậy a gia gia đem thương minh bắt ta có biện pháp khiến cho hắn mở miệng. Dạ tần lạnh giọng nói ra. Giả tư không thở dài một tiếng, không phải lúc. Sao còn muốn chờ tới khi nào? Dạ côn nghi hoặc hỏi. Chờ đến thương minh người đứng phía sau xuất hiện. Nghe được lời của gia gia, giả côn trầm mặt so với thương minh, xác thực càng muốn biết thương minh người đứng phía sau. Dạ côn, xác người sự tình giao cấp cho ngươi. giả tần các quốc gia hoàng đế an nguy giao cho ngươi giữ vững tinh thần sự tình gì đều trở qua khánh nguyên lễ lại nói giả tôn cùng giả tần chỉ có thể nhẹ gật đầu lập tức rời đi ngự thư phòng giả tư không muốn cho giả tư niên đi dò thám thương minh thấp thế nhưng sợ giả tư niên bại lộ thương minh cũng không phải dễ lừa như vậy nói sai một câu liền biết ngươi có vấn đề Đại ca làm sao bây giờ Còn có thể làm sao Không có biện pháp thương minh không thể động Còn dựa vào hắn dẫn xuất người khác Ai ai hai huyên để cùng nhau thở dài Khánh nguyên lễ đó là một ngày không đồng đều thiên tiếp cận Toàn bộ thái kinh lâm vào hải dương màu đỏ Mà vào hôm nay đông u mặt khác Tam quốc hoàng đế sắp đến này trong hơn 10 ngày Dạ côn đó là một manh mối điểm đều không tìm được Mà cha vợ cũng không cảm giác được xác người khí tức, mẹ vợ đó là đóng cửa không ra, tựa hồ là đang trốn tránh bên trên hiên. Mà lên hiên liền thúc giục giả côn nghĩ biện pháp, ta ôn ca thật thật là khó a. Sự tình các loại cần phải xử lý, thậm chí còn muốn xử lý cha vợ cùng mẹ vợ vấn đề tình cảm mà ở này trong hơn 10 ngày, hết thảy đều bình yên vô sự. Thế nhưng giả Ôn cảm giác Có một loại mưa gió nổi lên ý tứ. Thực sự không được. Đến lúc đó liền dùng vũ lực trấn áp lần này nghinh đón cũng không là giả tư không. Cũng không phải giả tư niên cách này thái tử. Là giả tần người cầm đầu này nghinh đón tam quốc hoàng đế. Cũng chỉ có nhường giả tần tới đón tiếp mới có lực uy hiếp. Những người khác không có kỳ thật ta tôn ca cũng được. Nhưng đây chẳng qua là cá nhân thực lực trấn nhiếp. Mà ta tần ca. cái kia không đơn thuần là cá nhân thực lực không sợ thiên lôi người nào có thể làm được đây giả côn không có tham dự nghinh đón mà là tại thành bên trong điều tra xác người chủ yếu vẫn là dùng cha vợ cho thi điệp mỗi ngày liền là theo chân thi thể đi ngoài thành giả tần dẫn ngàn người giả ra quân nghinh đón ngồi trên lưng ngựa ăn mặc màu đen khôi giáp giả tần đó là tương đương xuất khí mà sau lưng giả gia quân nhìn xem giả tần bóng lưng trong lòng cảm thán a khi đó giả tần chẳng qua là theo quân thiếu gia không nghĩ tới hai năm không đến liền thành hiện tại thật là khiến người ta không nghĩ tới rất nhanh giả tần đã nhìn thấy hắc ảnh xuất hiện không là ba đảo bóng đen quan đảo trên cơ bản đều chật ních thấy tình huống như vậy Dạ tần không khỏi cười khẽ một tiếng, thế mà không ai nhường ai, này ba cái hoàng đế. Xác thực cùng dạ tần nghĩ một dạng. Tam quốc hoàng đế đồng thời đến. Thế nhưng muốn điểm cách trước sau đó là không có khả năng. Cho nên liền tam quốc đổ đi. Mặc dù Thái Kinh quan Đạo rất rộng, nhưng là khổng lồ như vậy đội ngũ, cho dù là quan Đạo đều hẹp một điểm. Dạ tần mấy ngày nay cũng biết một chút. Phân biệt là Thanh Vũ, Quang Minh. Hoàng cực Tam Quốc Hoàng đế gọi là danh ảnh Vô Thượng Nhật, Nhịp Thiên Đúng là hiểu rõ nhiều như vậy Mặt khác giả tần cảm thấy không cần thiết hiểu Dù sao về sau đều là muốn giết tại ta tần ca tâm lý Về sau đó là muốn thống nhất huyền nguyệt đại lục Dần dần giả tần thấy được Tam Quốc cờ sĩ Mà Thái Kinh cờ sĩ một ngày nào đó sẽ cắm ở các ngươi trên ấp Tam Quốc binh sĩ khuyên bảo phía sau đều là tướng quân cấp bậc cao thủ lại đằng sau liền là hoàng đế xe ngựa dạ tần hơi hơi hí mắt cưới ngựa đi qua không nhanh không chậm một người đối mặt tam quốc ta tần ca hiện tại liền có thực lực này tam quốc nhìn bên này lấy một người tới cũng là cao mày dồn dập báo cáo cho hoàng đế nhưng vào đúng lúc này dạ tần la lớn ta là thái kinh chủ soái dạ tần đến đây cung nghênh ba vị hoàng đế Ba cái hoàng đế đều nghe thấy được dạ tần thanh âm trong lòng khó tránh khỏi chìm xuống. Dạ tần cách này chủ không phải dễ trêu Tâm ngoan thủ lạc chuyện đương nhiên. Cái kia ngũ nhạc cùng cổ u hoàng thất toàn bộ bị dạ tần tiêu diệt. Mà hắn đại ca giết hai nước hoàng đế. Thí quân người giết người dạ gia huyên để thật sự là quá kinh khủng đơn giản liền là vương quốc sát tinh ba cách hoàng đế tranh thủ thời gian xuống xe ngựa. Mang theo mỉm cười đi đến Lúc này thái độ của bọn hắn đều là phi thường thống nhất Hôm nay tới đây thái kinh Không phải là vì thấy giả tư không Chính là vì gặp hắn Dạ tần cho nên giả tư không cũng hiểu rõ điểm này trực tiếp nhường Dạ tần qua tới đón tiếp Dạ tần dắt ngựa dây thừng trên cao nhìn xuống nhìn xem ba cái hoàng đế Phản phất mình mới là vì hoàng đế kia Các ngươi ai là thanh vũ danh ảnh Dạ tần nhàn nhạt hỏi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 712 hổ điêu não chỉ thấy trong ba người. Một người trung niên nam nhân đi ra một bước cười nói. Dạ chủ xoáy. Ta là danh ảnh. Dạ tần nhẹ gật đầu cách này danh ảnh tướng mạo thường thường cũng nhìn không ra có hoàng đế uy nghiêm. Đó cũng là tại dạ tần trước mặt nếu như biến thành người khác đến thử xem khẳng định không có tình huống như vậy. Ai là quang minh vô thượng nhật. Dạ tần hỏi lần nữa Bên trái một vị người đàn ông trung niên cười nói Dạ chủ soái, Ta là vô thượng nhật Dạ tần nhìn xem vị này vô Thượng nhật tướng mạo cũng là thanh tú Không làm bất kỳ đánh giá Ai là hoàng cực nhị thiên bên phải một vị nam tử đi ra cười khẽ Dạ chủ soái, Ta là nhị thiên Dạ tần thật tốt quan sát một chút vì hoàng đế này Dù sao tại tất cả hoàng đế bên trong Cũng chỉ có tên của hắn mười phần đặc biệt nhị thiên Thật không biết ngươi tại sao phải nhịch thiên Nếu nhịch thiên vậy ngay cả ta cũng cùng một chỗ nhịp Vậy thì có lấy cớ tiến đánh Dù sao cũng là ba vị hoàng đế Chính mình cũng đại biểu cho giả ra cùng thái kinh Nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn đúng chỗ Giả tần nhảy xuống ngựa Hướng phía ba vị hoàng đế chắp tay Gặp qua ba vị hoàng đế ba cái hoàng đế nhìn xem dạ tần như thế khiêm tốn đều sườn sốt một chút sau đó vội vàng đỡ dạ chủ soái không cần như thế vốn chính là tới nịnh bợ dạ tần còn nhường dạ tần hành lễ này không đau đầu sao hẳn là đây là quy củ dạ tần từ tốn nói ba người hôm nay gặp phải dạ tần phát hiện dạ tần giống như cũng không phải trong truyền thuyết như thế vẫn rất có cấp bậc lễ nghĩa. Xem ra bị truyền thuyết lừa gạt Bất quá hoàng đế trung quy là hoàng đế Giả tần hiện tại thái độ này Đó là một loại phong phạm Về sau thật sự là giết tới Chắc chắn sẽ không mập mờ Nhưng mà người nào có có thể ngăn cản cái này giả tần đâu còn có cái kia đại ca giả côn hoàng đế sát thủ Thật lo lắng lần này tới bị trực tiếp thủ tiêu Ba vị hoàng đế Mời theo ta vào thành thánh nhân đất tại Hoàng cung xin đợi. Làm phiền giả chủ xoáy. Ba vị Hoàng đế khẽ cười nói. Nhưng mà sau lưng bọn họ tướng sĩ. Nhìn xem Hoàng đế của mình như thế tầm thường. Trong lòng cũng không có trách tội. Cái này giả tần quả thật làm cho người Tây cả ra đầu. Hoàng đế làm như vậy. Cũng là nghĩ bảo toàn chính mình bổn quốc người. Ba vị Hoàng đế lần nữa lên xe ngựa. Dạ tần ở phía trước dẫn đường Đi vào Thái Kinh bên đường Thái Kinh người cũng là tại hai bên hoan nghênh có đại quốc phong phạm Mà giả côn trong đám người dự phòng lấy mối nguy Nhưng mà trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm ba vị hoàng đế trực tiếp tiến nhập hoàng cung Dạ tần cũng không có đi theo vào đưa đến hoàng cung cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ Thấy đại ca đứng ở bên cạnh Dạ tần đi tới hỏi Đại ca, có phát hiện gì không giả côn lắc đầu? Không có. Thiên la viện bên kia cũng không có đồng tính. Thương minh một mực đợi trong phòng. Đại ca thương minh cái kia trong phòng, chỉ sợ cũng có đi ra mật đảo bên trong. Đúng vậy a mặc dù ba cái hoàng đế đều tiến vào hoàng cung, thế nhưng bọn hắn chỗ ở, vẫn là tại thỉnh nhạc phường. Đại ca yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để cho giả gia quân vây quanh, ta cũng sẽ đích thân nhìn xem. Dạ tần trầm giọng nói ra Dạ côn thở phào một cái Em trai Trở về thật tốt bồi cùng các nàng Xem sự tình nhường đại ca tới là được rồi Các nàng cũng sắp sinh Đừng giống đại ca như thế Ngươi tẩu tẩu các nàng sinh con Đại ca đều không ở bên người Không có chuyện gì đại ca Ngươi cũng có chuyện phải xử lý Các nàng ta đều nói rồi Tử yên cũng đã nói giả côn tò mò hỏi một tiếng. dạ tần dừng một chút, cười nói đại ca ta đi trước thỉnh nhạc phường an bài một chút. Nói xong dạ tần liền rời đi. Dạ côn bất đắc dĩ, xem ra em trai cơn giận còn chưa tan a. Nếu như thương minh lần này đắc thủ chỉ sợ em trai cùng tử yên ở giữa, liền càng thêm khó khăn. Tam quốc hoàng đế toàn bộ tới Thái Kinh. Cách này khiến Thái Kinh mặt người bên trên rất có mặt mũi. Đối với giả gia cũng là càng thêm tán đồng Dù sao trưởng tôn ngự không làm được Giả gia đều làm được Mà lần này Khánh Nguyên Lễ Cũng là muốn hiện ra Thái Kinh thực lực Ba cái hoàng đế đương nhiên là biết đến Đến lúc đó sẽ chỉ làm dáng một chút Cho Thái Kinh một lần mặt mũi Dĩ nhiên sẽ không nghĩ cầm cái thứ nhất Đắc tội Thái Kinh cũng không có quả ngon để ăn Đắc tội giả tần càng thêm không có đường sống. Người biết chuyện đều biết đây là làm dáng một chút. Cho Thái Kinh người xem. Mà Thái Kinh người hết sức hy vọng thấy Thái Kinh mạnh mẽ. Giả tư không liền thỏa mãn những người này nguyện vọng. Giả côn đi đến trên đường. Nghe người chung quanh tán dương thánh nhân như thế nào như thế nào. Nếu như Khánh Nguyên lễ xảy ra bất chắc. Vậy thì không phải là khen hiện tại Tam Quốc Hoàng đế là tới. Tin tưởng qua không được bao lâu. Thánh điện người cũng sẽ tới. Không biết Đông Ú Điện chủ sẽ tới hay không? Dạ Hương. Ngay tại Dạ Côn thời điểm mê mang, chợt nghe có người gọi mình, nhìn lại, lại có thể là sảng ca Đông Phương sảng. Dạ Côn chào hỏi một tiếng. Côn ca, đây là đi nơi nào Đông Phương sảng tò mò hỏi. Khắp nơi đi dạo. Này đều muốn đến ăn chưa thời gian. có muốn không ta làm chủ Đông Phương Sảng đó là không buông tha bất kỳ cơ hội nào a gặp ta tôn ca liền muốn mời khách giả côn nghĩ đến lần trước đều tự tuyệt hiện tại lại tự tuyệt tựa hồ quá không nể mặt mũi dù sao Đông Phương ra tại Thái Kinh cũng là có cống hiến có khả năng giả côn khẽ cười nói có lẽ chính mình phải cùng người đồng lứa tâm sự dạng này mới có thể hơi trầm tính lại nhìn một chút Đông Phương Sảng so với chính mình còn muốn lớn hơn hai tuổi người khác đó là rất nhàn nhã cái gì cũng không cần nghĩ ta ôn ca giống như qua cuộc sống như vậy á mỗi ngày ôm người vợ đi ngủ sau đó trêu chọc nữ nhi nhìn xem nữ nhi trưởng thành nhưng chính là có nhiều người như vậy muốn chết ta ôn ca hết sức sốt ruột ôn ca còn có người không ngại đi đông phương sảng cười nhẹ nói Người nào liền là lần trước cho Tôn ca giới thiệu, có nhớ không Đông Phương Sảng nói liền là Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang." Giả Côn nghi hoặc hỏi, "Người nào Tôn ca đều không nhớ rõ a? Có muốn không đi nhận thức một chút các ngươi đều đã hẹn, ta thì không đi được đi." Giả Côn nhẹ nói ra, "Không có việc gì, bọn hắn đều nghĩ nhận thức một chút ngươi." Giả Côn đột nhiên nghĩ tới có phải hay không cái kia rất cao hết sức trắng rất mập cái kia tôn ca nói là chu tuấn đi đối liền là hắn nhớ tới cái kia chu tuấn giả tôn cảm giác có chút kỳ diệu được a đi nhận thức một chút tôn ca thỉnh đông phương Sảng cũng là vui vẻ à, cuối cùng mời đến tôn ca lại có thể đi khoác lác hiện tại thái kinh ăn chơi thiếu ra bên trong ai có thể mời đến giả gia huyên để vậy liền thật chính là đại ca Đông phương sẵn có thể làm hoàn khố đại ca. Thái kinh thái hóa quán rượu. Đây cũng là thái kinh tương đối nổi danh quán rượu. giả côn rất ít đi ra ăn cơm. Cho nên không tính quen. Thế nhưng đi vào xem xét, này trang hoàng không tệ A, rất là cấp cao. tôn ca tiệm này hổ điêu não mười phần ngon miệng, chờ sau đó nhất định phải nếm thử. Hổ điêu, ta trêu chọc ngươi. Liền lão tử não rộng rãi đều muốn ăn tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 713 phía sau màn chủ não giả côn dừng một chút. Này hổ điêu não rộng rãi cũng có thể ăn ngươi liền không sợ bị cảm nhiễm sao tôn ca. Đây chính là tiệm này chiêu bài món ăn. Người khác ăn xong lâu cũng không có xảy ra việc gì. Đông Phương sảng cười nói. Biểu thì không có quan hệ. Cái kia hổ điêu não rộng rãi bắt đầu ăn. tựa như ăn đậu hũ một giảng trơn bóng dạ côn khẽ thở dài một tiếng gọi điểm khác món ăn đi yên tâm đi côn ca cam đoan an bài đến thỏa đáng ngươi liền mở dòng ăn phá phí dạ côn khách khí một thoáng côn ca lời nói này đắt đi nữa đồ vật ta đông phương sảng cũng muốn thỉnh côn ca ăn hết đông phương sảng vỗ vỗ bầu ngực nhìn xem đông phương sảng dáng vẻ Dạ côn không khỏi nghĩ tới cướp cô dâu hôm đó Con hàng này theo trên trời đi tới hạ liền bắt đầu ngất Ngày đó ba người cũng chỉ có hắn còn sống Có lẽ cái kia một ngất còn cứu được chính hắn một mạng Thật sự là người ngốc có ngốc Phúc A Đi vào lầu ba một gian nhã các chu Thiếu nhìn ta nắm người nào cho mời tới Đông Phương sảng vừa vào nhà bên trong liền cười lớn một tiếng Mà giả tôn cũng là im lặng sảng ca ngươi điểu bộ này có phải hay không hơi cường điệu quá. Chu Tuấn cùng mộ dung khang xứng sờ. Trăm triệu không nghĩ tới đông phương Sảng thế mà nắm giả tôn tìm tới thật sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cho nên trên mặt cũng không có kinh hỉ, Mà là kinh ngạc. Tôn ca Chu Tuấn nhìn không được kinh hô một tiếng. Một bên mộ dung khang lấy lại tinh thần thọc Chu Tuấn. ngươi làm sao thật đúng là gọi lên. bất quá nói đi thì nói lại, Chu Tuấn kêu lên một câu tôn ca, đó cũng là không có ma bệnh. giả tôn cười cười đều làm, đừng đứng đấy. Chu Tuấn cũng lấy lại tinh thần đến. xem ra thật sự là bị cái này giả côn tên tuổi làm bối rối. Mộ Dung Khang vừa mới cũng không nhắc nhở chính mình. bị trò mèo nếu là truyền về đến trong nhà đi, còn không chừng sẽ bị nói thành bộ dáng gì. lần trước đều giới thiệu qua ta đây liền không nhiều giới thiệu côn ca hai vị này đều là mới vào thái kinh làm ăn mới vào thái kinh giả côn nghi ngờ một tiếng chu tuấn cười nói xác thực ta cùng mổ dung khang là ngũ nhạc tới thương nhân trước kia thái kinh cùng ngũ nhạc không thông thương sinh ý khó thực hiện hiện tại cũng thông thương chúng ta cũng là tới thái kinh tìm kiếm cơ hội buôn bán há dạng này a cái kia đông phương sẵn hẳn là có thể trợ giúp các ngươi. Dạ côn khẽ cười nói, đông phương thiếu ra đối với chúng ta này chút nơi khác thương nhân cũng là phi thường hữu hảo. thật nghĩ di cư đến thái Kinh được rồi. chu tuấn treo vẹo nói ra, vô ít công phu cũng không tệ. biểu lộ mười phần tự nhiên, liền ta tôn ca đều không nhìn ra cái gì không giống nhau. Dạ côn khẽ cười nói hiện tại ngũ nhạc đã trở thành thái kinh một bộ phận ở ở đâu đều là một dạng Ai chẳng qua là thời gian quá ngắn ngũ nhạc bên kia còn không có hình thành thái kinh bên này truyền thống Chu Tuấn càng nói càng giống như là thật còn nhắc đến ngũ nhạc tình hình trong nước Kỳ thật Chu Tuấn hết sức hiểu rõ ngũ nhạc tình huống Cho nên mới có thể vô ích xa tới Cũng không phải vô ích Đều là trên tình báo nói dạ côn hết sức tán đồng câu nói này xác thực như thế này cần thời gian tới rèn luyện không vội vàng được hai vị chúng ta hôm nay là tới ăn cơm làm sao đều trò chuyện quốc sự đông phương sảng nhích miệng cười nói nếu tôn ca tới bữa cơm này liền từ ta tên chu nào đó mời chu tuấn cũng không có cách vừa mới đều gọi tôn ca chẳng lẽ hiện tại lại đổi lời nói sao cái kia rõ ràng liền là không nể mặt mũi Hiện tại sự tình còn chưa làm xong Cho nên vẫn phải theo Dạ côn nhẹ nói ra Hôm nay bữa cơm này ta tới thỉnh Như vậy sao được Đã nói ta làm chủ Đều không cho phép dành với ta Vậy được rồi Ngươi thỉnh tôn ca ngươi này cũng biến đổi quá nhanh đi Đông Phương sảng che ngực Gương mặt phiền muộn Một bên Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang Rất phối hợp Cởi mở cười cười rất nhanh đủ loại thức ăn tất cả lên thả ở giữa liền là hổ điêu não này hổ điêu não rất lớn trắng hề hề giả côn nhìn xem liền không thế nào ăn ngon côn ca tới điểm không được rồi chính các ngươi ăn đi ta ăn chút cái khác tốt giả côn bất đắc dĩ các ngươi thật sự là một chút trọng khẩu vị người ta đông phương sảng kẹp lên một khối hổ điêu não liền nhét vào trong miệng dạ côn nhìn xem tê cả ra đầu sau khi ăn xong đông phương sảng không khỏi cảm khái một tiếng tiệm này nếu là sớm mở hai năm có lẽ lúc ấy dạ ngọc thư cùng đồng ca cũng có thể tới nếm thử thật là mỹ vị dạ côn nghe xong sững sờ này đông phương sảng thật tốt làm sao kéo tới hai cái trên thân người chết đi đông phương huynh này dạ ngọc thư cùng đồng ca là ai chu tuấn tò mò hỏi đông phương sảng xứng sờ vừa mới cũng là cảm khái một thoáng ách hai vị này xem như bạn cũ đi đáng tiếc đều thốt ra lời này xong đông phương sảng liền trộm nhìn lén giả côn liếc mắt mà giả côn cũng nhìn thấy đông phương sảng ánh mắt này có ý tứ gì vừa mới đó là là án chỉ chính mình cái gì không vừa nghĩ tới đông phương sảng thân phận cái tên này cũng là nữ hoàng người bên cạnh Chẳng lẽ nữ hoàng có phát hiện gì? Nhưng đông phương sảng nói với chính mình vậy tại sao muốn kéo tới hai cái trên thân người chết đi chẳng lẽ đây là tại án chỉ bên cạnh hai cái này có vấn đề đông phương sảng rất muốn nói. Ta vừa mới chỉ là sợ tôn ca ngươi hiểu lầm. Dù sao hai người kia năm đó tới đoạn ngươi tôn ca thân a Đột nhiên nói lên chuyện này. Sợ tôn ca đối với mình có cách nhìn. Cho nên xem ngươi ánh mắt liền có chút biến. không nghĩ tới tôn ca ngươi suy nghĩ xa như vậy lúc này dạ tôn cười nói nói lên hai vị này bạn cũ ta cũng nhận biết đông phương sảng xứng sờ tôn ca đây là ý gì đến cùng là cao hứng đâu vẫn là không cao hứng đâu hoàn toàn liền đoán không được tôn ca cảm xúc a chu tuấn cũng bị làm hồ đồ rồi bên cạnh mộ dung khang rất là nghi hoặc cảm giác hai cái này có vấn đề a đánh câu đố a côn ca chuyện năm đó đông phương sản còn chưa nói xong dư quang liền liếc qua bên cạnh chu tuấn cùng mộ dung khang giả côn trong lòng giật mình đông phương sản quả nhiên là đang nói hai người kia có vấn đề bằng không thì vừa mới tại sao phải nghiêng mắt nhìn nhưng chính là quá trắng trợn chu tuấn cùng mộ dung khang sầm mặt lại cái này đông phương sản là có ý gì chẳng lẽ mình bị phát hiện sao không có khả năng á cái kia vừa mới ra hiểu là có ý gì bình tĩnh hiện tại nhất định phải bình tĩnh Nếu như bây giờ chạy, chắc là phải bị giả côn bắt lại bầu không khí một độ khẩn trương Kỳ thật khẩn trương nhất liền là Đông Phương Sảng Cảm giác côn ca là tức giận Khẳng định còn đang vì chuyện năm đó sinh khí chuyện năm đó Đều chết mất hai người Duy chỉ có mình còn sống Khẳng định là côn ca tay lưu tình mà vừa mới chính mình lại nặng đề chuyện xưa nhường tôn ca sinh khí đông phương sảng tranh thủ thời gian cho dạ côn làm một thìa hổ điêu não rộng rãi cười nói côn cả nếm thử này hổ điêu não dạ côn thật sâu nhìn xem đông phương sảng cách tên này theo vừa vào cửa ngay tại nói hổ điêu não hổ điêu não hổ điêu não hổ điêu não đột nhiên dạ côn linh quang lói lên phía sau màn chủ não tên đầu chọc này rất nguy hiểm 72 chương 714 trăm sảng ca Tốt chẳng lẽ đông phương sảng muốn nói là hai cái này liền là phía sau màn chủ não nhưng vì cái gì tại bên ngoài không nói. Cần phải chạy đến bên trong này tới nói đâu cần phải tìm kích thích sao Dạ côn đã hiểu đông phương sảng ý tứ. Hướng phía đông phương sảng nhẹ gật đầu. Dụng ý của ngươi. Ta tôn ca đã hiểu. Đông phương sảng một mặt mộng bức nhìn xem tôn ca. Tại sao phải hướng phía chính mình gật đầu a đây là ý gì a ngồi ở bên cạnh Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác muốn xảy ra chuyện hành tung của mình thế mà bị Đông Phương sảng phát hiện cách này Đông Phương sảng thế mà cùng Dạ Côn là cùng một chỗ ngấm lại cũng thế. Người khác đều là quá trong kinh người. Làm sao có thể không phải cùng một chỗ thế nhưng hắn đến cùng là thế nào phát hiện mình? Dạ Côn ánh mắt nhìn về phía Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang Lúc này tầm mắt hoàn toàn liền biến Chu Tuấn cùng mộ dung khang ngồi không yên. Đều không mang theo trần chờ Lập tức chuẩn bị chạy thế nhưng nghĩ tại ta tôn ca trước mặt chạy trốn. Đó là không có khả năng ta tôn ca đang lo kẻ địch không bại lộ. Hiện tại rút cuộc bại lộ. Đến cùng ta tôn ca vẻ mặt mười phần vặn vẹo. Thậm chí mang theo giữ tợn. Rốt cuộc tìm tới các ngươi hai cái này phía sau màn chủ não đông phương sảng lập công lớn mà ngồi ở bên cạnh đông phương sảng một mặt mộng bức. Côn ca làm sao đột nhiên cứ như vậy có phải hay không chuyện gì xảy ra chính mình còn không biết cái chủng loại kia thấy chu Tuấn cùng mộ dung khang chuẩn bị chạy. Giả côn trong lòng càng chắc chắn thân thể trong nháy mắt tan biến. Trực tiếp bắt lấy hai người chân. Hung hăng đập trên mặt đất oanh chu Tuấn cùng mộ dung khang thân thể trực tiếp đập xuống. Rơi vào lầu một, Đông Phương sàng khiếp sợ Khó có thể tin nhìn xem tôn ca Làm sao đột nhiên liền động thủ giả côn vẻ mặt băng lãnh Nhảy xuống Lúc này Chu Tuấn cùng mộ dung khang bị nện đến hoa mắt Cái này giả côn quả nhiên rất mạnh ở trước mặt của hắn Thế mà không phát huy ra nửa phần thực lực Thực lực như vậy khủng bố như vậy à, Theo mặt đất nổ vang một tiếng Chu Tuấn trông thấy đầu chọc giả côn rơi ở bên cạnh. Nhưng không được nghi hoặc hỏi. Tôn ca. Vì sao à vì cái gì trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao giả côn lạnh giọng nói ra. Ngươi vừa mới giả bộ cũng thật giống a. Ta côn ca suýt nữa đều muốn bị ngươi cho lừa gạt côn ca. Ta thật không rõ a. Vẫn không rõ cái kia vừa mới tại sao phải chạy giả côn lạnh giọng chất vấn. đó là bởi vì côn ca ngươi vừa mới biểu lộ xóa ta, còn muốn chống chế ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ xả côn một nắm chặt chu tuấn cánh tay, cái này khiến chu tuấn hoảng rồi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có chính mình tính toán người khác phần, lúc nào chính mình bị gài bẫy, thậm chí còn rơi xuống trong tay người khác ngươi muốn làm gì chờ ta nắm tứ chi của ngươi từng cách từng cách bẻ gãy. Ngươi liền xem nói một chút gì dạ côn giữ tờn cười nói Rốt cuộc để cho ta tìm được đi một trận này Phương ăn đến quá đáng giá chu tuấn cả người bối rối Muốn đem tứ chi của mình cho chặt đức trước kia đều là chính mình nói lời này Còn có ngươi giả côn nhìn về phía mộ dung khang lạnh giọng nói ra Mộ dung khang không chống nổi Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ xuống dốc tại trong tay của địch nhân Sao có thể chịu nổi xảy ra chuyện như vậy Chu Tuấn ta liền nói ta không nên đi theo ngươi tới mộ dung khang nhìn không được gầm thép một tiếng. Nếu không phải Chu Tuấn. Chính mình sẽ đi vào loại địa phương này sao Chu Tuấn hết sức tuyệt vọng a, Mộ dung khang a, ngươi dù sao cũng là mộ dung ra người. Liền chút can đảm này sao thế mà liền nhận sợ Chu Tuấn a? Ngươi còn có cái gì dễ nói Chu Tuấn tầm mắt phát lạnh. Dạ ôn ngươi dám cắt cánh tay ta thử một chút ngươi sẽ hối hận. cả nhà ngươi đều phải chết ngươi chu tuấn lời còn chưa nói hết giả côn tầm mắt lạnh lẽo trực tiếp đem chu tuấn gian lận cho xé đứt không sai liền là loại kia mạnh mẽ giật cái này khiến chu tuấn nhìn không được phát ra tiếng kêu thê thảm tay của mình một bên mổ mộ rung khang thấy cảnh này nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt cái này giả côn quả nhiên đủ hung ác a thế mà nắm chu tuấn cánh tay cho kéo tôn ca tôn ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì đông phương sảng rốt cuộc nhảy xuống tới nhưng không được hỏi dạ côn hướng phía đông phương sảng cười nói chuyện lần này đa tả ngươi nếu không phải ngươi ta cũng không phát hiện được bọn hắn đông phương sảng nghe xong rất là nghi hoặc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra á. dạ côn cảm giác nữ hoàng tầm mắt quả nhiên không sai cái này đông phương sảng đã ăn chơi thiếu ra làm yểm hộ, thu thập tình báo, xem ra lần trước gọi mình ăn cơm, cũng là nghĩ để cho mình xem xem tình huống của hai người bọn họ, khi đó nghe không hiểu đông phương sảng ý tứ, cũng là thiếu sót, tay của ta tay của ta giả côn ta muốn ngươi chết chu tuấn điên cuồng gầm thét, nhưng cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện Tại Thái Kinh không có người nào có thể ngăn cản ta tôn ca làm việc ha ha ngươi yên tâm. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi giả tôn cảm giác mình rốt cuộc phóng xuất ra. Dù sao giấu ở trong lòng quá lâu. Cuối cùng tìm người mộ dung khang biết chạy không thoát. Tại đây cái giả côn trước mặt đó là không có khả năng. Thế nhưng mộ dung khang vẫn là muốn hỏi một sự kiện. Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta giả côn đương nhiên sẽ không bại lộ Đông Phương Sảng thân phận. Có phải là hắn hay không mộ dung khang nhìn về phía Đông Phương Sảng? Đông Phương Sảng khó có thể tin các ngươi đến cùng đang nói cái gì a Giả côn cảm thấy Đông Phương Sảng có chút ý tứ a Đến bây giờ còn đang diễn trò. Xem ra xác thực không muốn bị phát hiện. Thế nhưng hồi tưởng một chút. vừa mới Đông Phương Sảng ý đồ quá rõ ràng, bọn hắn hoài nghi cũng là bình thường. Đông Phương Sảng, ngươi đi về trước đi, ngươi đã làm được rất tuyệt, để cho ta lau mắt mà nhìn. Dạ côn vỗ vỗ Đông Phương Sảng bả vai, không nghĩ tới Đông Phương Sảng còn có sảng này quyết đoán. Đông Phương Sảng một mặt khiếp sợ, mặc dù không biết vì cái gì đạt được tôn ca tán dương, thế nhưng trong lòng sảng khoái, a dù sao đạt được tôn ca thưởng thức vậy thì tốt. ta sẽ không quấy giày côn ca làm việc Giả côn gật đầu cười này đông phương sảng cho tự mình giải quyết một cách phiền toái lớn à, theo đông phương sảng vừa đi dạ côn quay đầu nhìn về phía hai người một tay một cách nhấc lên chúng ta trở về thật tốt tâm sự các ngươi tốt nhất phối hợp một chút bằng không thì đầu đều cho ngươi giật dạ côn ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết chu tuấn vẻ mặt ảm đảm nhưng còn muốn mắng ta tôn ca Mộ Dung Khang liền thông minh nhiều Ngược lại đều bị bắt Thức thời mới có thể sống sót Không thức thời sao còn muốn bị đánh Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang hối hận a lần này đi ra ăn cơm Không mang người tới Liền là không muốn để cho Đông Phương Sảng đem lòng sinh nghi Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại để cho mình lâm vào vũng bùn Về đến nhà Đông môn mộng trông thấy nhi tử cầm lấy hai người trở về Nghi hoạt hỏi Côn côn Đây là mẫu thân Nói ra ngươi còn không tin Bọn hắn liền là chủ não